Khách sạn WRT bật đèn sáng rực rỡ, cùng đài phun nước cao khoảng 7 tầng lầu và âm nhạc ưu nhã du dương, khắp nơi đều lộ vẻ xa hoa lộng lẫy. Tầng thứ 50 của tòa nhà WRT là quán cà phê. Trời bên ngoài rất tối, nhưng kể ra, từ đây nhìn xuống phía dưới lại có vẻ rất hay. Nơi này chỉ tiếp khách theo quy chế hội viên. Đây là nơi chỉ phục vụ những hội viên tôn quý nhất của khách sạn, những cửa sổ sát mặt đất. Nhìn xuống phía dưới là toàn cảnh đêm cùng ánh sáng đèn neon xung quanh của thành phố Phùng Hoa. Mặc bộ váy đầm ngắn màu đen, út ngoãn tâm đi vào quán cà phê tầng này, nhìn quanh bốn phía quán cà phê, không khó mà thấy được người đàn ông ngồi gần cửa sổ. May là hắn ngồi ở trong tầm mắt nàng, nếu không tại nơi rộng lớn thế này tìm người không chỉ phiền phức mà còn khiến người khác để ý. Nàng không phải là hội viên ở đây, tiểu vũ nhờ vào quan hệ bạn bè mới khiến nàng có thể có tư cách vào đây. Cũng không thể không kể đến bị lực siêu cường của tiền bạc, để có thể khiến nàng thuận lợi gặp được hoác tiên sinh, Tiểu Vũ đã bỏ ra một nghìn vạn và một chút thời gian buổi chiều để sắp xếp thỏa đáng kiện này. Một nghìn vạn, Tiểu Vũ cho rằng, đáng giá, bởi vì chị ta tin rằng, bằng khuôn mặt xinh đẹp cùng trí tuệ của Úc Ngoãn Tâm, hoàn toàn có thể khiến hoác tiên sinh chú ý. Trước khi tiến vào quán cà phê, út Ngoãn Tâm cũng đã hết sâu cổ động tinh thần mình, nhưng... Chỉ ngay khi nàng nhìn thấy bóng dáng lửng lửng Của người đàn ông cách đó không xa kia Thì một áp lực chưa từng có lại ập đến Giống như là một bàn tay băng lạnh khổng lồ Đang bóp chặt cổ nàng Nàng sợ hãi khiếp đảm Chỉ nhìn hắn thôi cũng sẽ sản sinh loại cảm giác này Út nạn tâm bước đến chỗ ngoặt Thì dừng bước Thân thể vô lực dựa vào tường Tay đưa lên ngực Những ngón tay run nhẹ nhẹ Không khó nhìn ra trong lòng nàng đang vật lộn đấu tranh Nạn tâm, nạn tâm Trước cuộc trong lòng mày đang làm cái gì, sự luôn luôn kiên cường trước đây đi nơi nào rồi, đi tới đi, hãy dũng cảm đi tới đi. Một giọng nói khác lại quát lên chói tai, út noạn tâm, mày làm như vậy, thì có gì khác với những người khác, để vượt qua khó khăn trước mắt, liền bán đứng thân thể của chính mình. Bình thường mày coi thường cách làm của các minh tinh khác, bây giờ mày và bọn họ có gì khác nhau đâu. Từ dưới đáy lòng, hai giọng nói không ngừng hò hét cuốn quýt lấy nàng, nàng đe mạnh lòng ngực. Nhưng làm sao cũng không đè nén được Sự kinh hoàng không thôi của trái tim Làm sao bây giờ Nàng còn muốn tiếp tục đi xuống phía dưới nữa không Nàng cảm thấy hàm răng Đều rung lên Gương mặt tuyệt đẹp dần dần trở nên tái nhợt Tiểu thư cô không có việc gì chứ Hai người phục vụ đi ngang qua Có một người trong đó quan tâm hỏi thăm Út noãn tâm nhẹ nhàng lắc đầu Không có việc gì Người phục vụ nhìn nàng hồ nghi Lệ phép dặn dò rồi sau đó rời đi Tôi thấy cô ta hơi quen bắt, hình như là gặp qua trên TV. Trí nhớ của cậu quả thật không sai, cô ta đúng là út Ngoãn Tâm. Mấy ngày nay trên tin tức giải trí đều có đề cập huyên náo xôn xao về cô ta. Đầu năm nay không biết là vì sao mà lại để nổi tiếng, vì dính dáng đến cả loại tai tiếng này. Đúng, tôi nhớ ra rồi, thì ra là Úc Ngoãn Tâm, người như thế nào lại còn đẹp hơn cả trên TV. Người phục vụ nói nhỏ giọng, nhưng cũng khẽ phiêu vẳng vào tai út Ngoãn Tâm. Làm sắc mặt nàng càng xấu đi Út ngạn Tâm bỗng nắm chặt tay Út ngạn Tâm Bây giờ mày còn cuột cường cái gì Đi vào đây nghĩa là ném toàn bộ tuôn nghiêm ra sau đầu Vậy mà còn do dự sao Mày cho là mày còn có lựa chọn khác sao Nàng khó khăn hết một hơi Để đấu tranh tư tưởng Rồi nhanh chóng cầm hộp đồ trang sức Lấy toàn bộ dụng khí đi ra góc Lúc này đây Út ngạn Tâm nghĩ bản thân mình đã dùng hết dụng khí Và sức lực của cả một đời Lúc đến gần vị trí của hắc Thiên kình Úc Noãn Tâm giật mình phát hiện, thì ra bốn phía cách hắn không xa, đều có các vệ sĩ mặc đồ Tây, đi dài da, lộ vẻ tinh nghệ khi thế. Khi nàng còn chưa tới gần người đàn ông ngồi cạnh cửa sổ, thì hai trong số các vệ sĩ liền tiến lên ngăn cản nàng. Tiểu thư, mời chuyển sang ngồi chỗ khác, một người vệ sĩ trong số đó lạnh lùng mở miệng nói. út Noãn Tâm cắn cắn môi, âm thầm hít sâu một hơi, sau đó thốt lên giọng nói đúng mực. không kiêu ngạo, không xỉm định. Tôi đến để tìm Hoác Tiên Sinh. Giọng nói của nàng rất hay, như một cây hoa tường vi trong bóng đêm, kiên cường, nhưng có một tia run rẩy khó phát hiện. Người đàn ông ngồi tại bàn cà phê dường như là không có chút động tỉnh nào, chỉ chăm chú nhìn bóng đêm ở bên dưới, rõ ràng là chuyện xung quanh không khiến cho hắn quan tâm, út loãng tâm chỉ thấy được bóng lưng cao lớn của hắn. Xin lỗi tiểu thư, đêm nay Hoác Tiên Sinh không gặp khách, mời lập tức rời khỏi đây. Dường như vệ sĩ đã nhìn quên lại đàn bà chủ động đưa đến cửa này, trực tiếp hạ lệnh đuổi khách. Hơi thở út nạn tâm trở nên hơi gấp gáp, hai tay lại đặt bên hông lần nữa. Không được, nàng tuyệt đối không thể rời đi như thế này, nàng nhất định phải thành công. Trên tay tôi là một vật của Hắc tiên sinh, chỉ là thành tâm đến đây trả mà thôi. Lẽ nào mấy người đàn ông ta lớn các anh còn sợ một thiếu nữ yếu đuối như tôi gây thương tích cho Hắc tiên sinh nhà các anh sao? Ngay cả đàn bà cũng sợ không đối phó được. vệ sĩ như vậy không có cũng chẳng sao nàng cố ý nâng giọng đôi mắt đẹp đảo đến người đàn ông cách đó không xa đang ngắm cảnh đêm bằng bất cứ giá nào cho dù kết quả không tốt ít nhất nàng cũng phải khiến hoác thiên kình chú ý đến mình mới được cô bọn vệ sĩ không nghĩ tới người phụ nữ này lại mỏ nhọn lợi hại như vậy vừa định nói lại bị một giọng trầm thấp cắt ngang để cô ta tới những người khác lui ra vâng hoác tiên sinh Bọn vệ sĩ lập tức cung kính lui về vị trí cũ Những chướng ngại vật trước mặt út noạn tâm vừa biến mất Cảm giác khẩn trương vừa rồi lại trở về Nàng đứng tại chỗ chưa hề di chuyển Hô hấp khó khăn Sao, có dụng khí chất vấn vệ sĩ của ta Lại không có dụng khí đi tới ư Giọng nói của người đàn ông trầm thấp Mà thuần hậu lại vang lên lần nữa Nhưng khác với vừa rồi là mang theo một tia châm chọc Ngay sau đó hắn chậm rãi khuấy cà phê Một gương mặt anh tuấn lộ ra đủ để có thể mê đảo chúng sinh các đường nét sâu chỗ nào cũng đều lộ ra khí thế vương giả cao cao tại thượng đôi mắt lạnh lùng kiêu ngạo lộ ra ánh thâm sâu khó lường nhìn về phía khuôn mặt nhỏ nhắn đang tái nhợt của út ngoãn tâm lơ đẳng lấp lánh vẻ đùa cợt lòng út ngoãn tâm hoảng hốt ngồi đi hắn chỉ ghế đối diện lời nói cực kỳ quyền uy út ngoãn tâm không có đường lui trước ánh mắt chăm chú của hắn nàng tiến đến không khó mà cảm giác được cặp mắt kia rốt cục có bao nhiêu nóng bỏng. Một áp lực không hiểu đột nhiên kéo tới, làm nàng thiếu chút nữa hít thở không thông. Đây là lần đầu tiên nàng chính thức gặp mặt hắn. Đúng là nhìn hắn không khó để có thể cảm nhận được loại quyền uy và khí thế khống chế chúng sinh đến từ trên người hắn. Hoặc thiên kinh không mở miệng nữa, đôi mắt ưng nhìn nàng không hề chớp mắt, như là thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật tốt nhất, hoặc như đang phỏng đoán điều gì đó. Trong không khí phản phức thổi qua một tia không thành thật. Úc nản tâm có chút ngồi không yên. Bầu không khí như vậy rất áp lực, nhất là tại đây, dưới con mắt của một người đàn ông thâm sâu khó lường. Nàng hơi sợ hãi. Hoác tiên sinh, thật ngại, vì hôm nay đã quấy rối ngài. Đây là vòng cổ lần trước ngài cho tôi mượn. Nàng đánh vỡ bầu không khí yên tĩnh, trong tay cầm đồ trang sức tinh xảo, chậm rãi, để lên trước mặt hắn. Khóa miệng hoác thiên kình hơi nhích lên, không nhanh không chậm mở miệng hỏi, cô tin gì? Út ngạn tâm hạ mắt xuống, út ngạn tâm. Người Hoác Thiên Kình khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra một tia thỏa mãn, Úc Nạn Tâm, Úc Nạn Tâm, hắn dường như có hứng chơi đùa với cái tên này, cuối cùng trong giọng nói trầm thắp lộ ra một tia chế nhạo. Tên này, không tệ. Hả? Úc Nạn Tâm thấy sốc khi nghe hắn nói, ngẩng đầu lên nhìn thấy ánh mắt hắn lóe ra vẻ đùa cợt, nàng hơi nhíu mày. Nàng bắt đầu thấy hối hận, giờ này khắc này nàng có một loại cảm giác bị người giải phẫu, nàng giống như một người đi dự tuyển phi tử. còn hắn là quân vương cao cao tại thượng. Nàng đột nhiên nảy sinh nổi phiền chán cùng buồn cười, rốt cuộc chính mình đang làm gì đây? Loại giao dịch này nàng không muốn làm, căn bản nàng cũng không có thiện cảm với người cùng giao dịch. Nghĩ tới đây, nàng lần nữa dũng cảm đón nhận ánh mắt như chim ưng của hắn, và nói, vòng cổ tôi đã trả lại cho ngài, vật về với chủ cũ, xin cáo từ. Nói xong câu đó, út Mãn Tâm cầm lấy ví, vội vã đứng dậy, không muốn ở nơi này thêm một giây nào nữa bởi vì mỗi khi nhìn thấy người đàn ông này trái tim nàng sẽ kinh hoảng không ngớt thậm chí sản sinh ra một nỗi sợ hãi không hiểu nổi út tiểu thư giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên từ phía sau nàng hiệu lực như ma vương câu hồn mục đích còn chưa thành liền đi như thế chẳng phải là đáng tiếc sao giọng nói của hắn lộ vẻ tự tin khiến kẻ khác kinh hãi như một mũi tên ngầm bắn xuyên thẳng vào trái tim út ngoạn tâm Nàng sững lại dừng bước tại chỗ, giật mình sửng sốt, hơn nửa ngày mới chậm rãi xoay người nhìn về người đàn ông như ma quỷ ở đằng sau Hắc Thiên Kình. Nói đi, cô nghĩ muốn gì? Cặp mắt như chim ưng của Hắc Thiên Kình xem thấu lòng nàng không hề lầm lẫn, uống một ngụm cà phê xong, không nhanh không chậm cất lời. Út nản tâm cường ép nén sự kinh ngạc trong đáy lòng xuống, nắm tay nhanh chóng thả lỏng, một lần nữa lại đi tới ngồi xuống bên cạnh Hoác Thiên Kình. Hoác tiên Sinh! Xin ngài giúp đỡ tôi. Nàng nói những lời này cực kỳ khó khăn, hạ mắt xuống, bởi không tài nào có thể đối diện với cặp mắt của người đàn ông này. Nói một chút coi. Hoác thiên kinh có vẻ hứng thú, thân thể to lớn lừng lửng tự lưng vào ghế ngồi, cặp mắt đen lạnh lùng không hề chớp mắt nhìn kỹ khuôn mặt thoáng chút xấu hổ của nàng. Úc nản tâm không khó để có thể cảm nhận được cảm giác nóng rực trên đỉnh đầu, nhưng vẫn kiên trì kể hết sự việc mấy ngày hôm nay. Biểu hiện trên mặt Hoác Thiên Kình hầu như khiến Úc Nạn tâm rất khó đoán được hắn đang suy nghĩ cái gì. Kể xong hết sự tình, nàng thấp thỏm bất an nắm chặt tay. Nếu đã như vậy nàng sẽ làm bằng bất cứ giá nào. Qua hơn nửa ngày, Hoác Thiên Kình mới chậm rãi mở miệng, Úc tiểu thư. Cô cho rằng tôi nhất định sẽ có hứng thú giúp cô sao? Một câu hỏi lại khiến Úc Nạn tâm ngẩn ra. Nàng lập tức ngẩn đầu chống lại cặp mắt chim ưng của hắn mà nói, Thực ra, ít nhiều ngài cũng cần phải chịu trách nhiệm với tôi. Hoác Thiên Kình như là nghe thấy chuyện buồn cười nhất thiên hạ, hai hàng mày anh tuấn dường như hơi khẽ nhích lên, nhìn về phía Úc Ngoãn Tâm với sự hứng thú. Úc Ngoãn Tâm liếm liếm đôi môi hơi khô nẻ, nói tiếp, nếu như không phải vòng cổ của ngài, tiểu thư ngu ngọc sẽ không hiểu lầm tôi. Nếu không có hiểu lầm, tôi sẽ không vào tổ làm phim, lại càng không phải cộng hơn một nghìn vàng tiền vi phạm hợp đồng. Hoác Thiên Kình nghe vậy xong, đôi môi mỏng lạnh lùng khẽ dần dật, nói như vậy tiền đồ của út tiểu thư chính là do hoắt tôi làm lỡ sao út noãn tâm đút mạnh một chút nước bọt cũng không thể nói như vậy tất cả đều là sự trùng hợp chính như câu mà người ta nói ta không giết người nhưng người lại vì ta mà chết ha ha hoắt thiên kình cười sang sảng ngoài ý muốn nhìn về phía út noãn tâm nói út tiểu thư lên án tôi rất cay gắt nếu như tôi không chịu trách nhiệm thì hình như không hợp tình hợp lẽ lắm dường như út mạn tâm nghe được khoác thiên kình có ý trêu chọc khẽ cắn môi kiên trì nói nói chung là xin khoác tiên sinh giúp tôi lần này sự nghiệp diễn viên là lý tưởng cả đời của tôi van xin ngày đấy đây là lần thứ hai nàng chủ động mở miệng nói mấy chữ này lần đầu tiên là ba năm trước đây việc ấy khiến nàng vĩnh viễn không tài nào quên được lần thứ hai là ngày hôm nay vì chính tiền đồ trước mắt mà nói với người đàn ông này khoác thiên kình ung dung suy nghĩ Người con gái trước mặt rất đẹp, đẹp đến không thể tưởng tượng nổi, thậm chí có chút mộng ảo. Tuy vậy, khuôn mặt này hình như đã từng lưu lại vết tích gì đó trong đầu hắn. Tình hình của cô rất phiền phức, một là trêu chọc cảnh sát, hai là trêu chọc nhà đầu tư. Tiền đồ của cô đã nguyên ngập cực kỳ nguy hiểm rồi. Hắn thản nhiên mở miệng nói, như là xét xử và phán quyết, từ tốn mà độc địa. sắc mặt út noạn tâm hơi biến đổi, nàng chỉ biết Hoắc thiên kình làm sao có thể giúp chính mình đây. Trong đáy mắt Hoác Thiên Kình hiện lên tia sáng không dễ phát hiện, chuyển sang nói tiếp, tuy vậy, cô thật sự cầu đúng người rồi. Úc Nãng tâm ngẩn phát đầu lên nhìn người đàn ông trước mắt, tuy là ánh mắt hắn làm người khác không đoán ra được, nhưng, chỉ ít hẳn là vẫn còn có hy vọng. Hoác Thiên sinh ngài, ngài thực sự đồng ý giúp đỡ tôi sao, giọng nói của nàng hơi rung rung. Đôi môi mỏng thâm trầm của Hoác Thiên Kình lộ ra một tia tạ mị. Úc Tiểu Thư, tôi là một thương nhân. Làm bất cứ chuyện gì, đều phải coi trọng lợi ích Giúp cô, cũng như vậy Bây giờ tôi muốn cô nói ra một lý do Có thể làm tôi động lòng Úc nản tâm thấy lạnh cả người Từ chân tóc lan tới xương tủy Nàng biết tất cả đều căn cứ y như tiểu Vũ nói Hắn là một người đàn ông Nhưng là người đàn ông nắm trong tay kinh tế huyết mạch Người đàn ông như vậy làm sao Có khả năng không đưa ra điều kiện chứ Tất cả đàn ông đều là giống nhau Chẳng qua là Hắn khác những người đàn ông khác ở chỗ. Muốn nàng chủ động nói ra loại điều kiện này. Tôi. Út ngãn tâm cảm thấy mình hít thở thật khó khăn. Nàng cực kỳ khốn khổ mở miệng nói. Nếu như hoác tiên sinh vui vẻ, bất cứ khi nào tôi, tôi cũng là của Hắc tiên sinh ngài. Trời biết đây chính là một màn cả đời khó quên đối với nàng. Hoác thiên kinh nghe vậy xong, đôi mắt thâm thúy hơi trầm xuống. Út tiểu thư trước sau đều dùng phương thức này để tìm đại gia sau. nghĩ đến khả năng này hắn vô thức hơi cau mày lại không phải út mãng tâm kiên định lắc đầu tôi không có đi tìm chưa từng làm vậy nếu không cổ tiên sinh làm sao có thể làm chuyện này với tôi hoác thiên kình cau mày lại chậm rãi đứng dậy bước thông thả đến trước mặt nàng đưa ngón tay ra nhẹ nhàng nâng chiếc cằm mềm mại của nàng lên út mãng tâm bị ép nhìn vào cặp mắt thâm sâu khó lường của hắn đầu mũi vương mùi hương nhàn nhạt của thuốc lá cùng mùi nam tính đến từ đầu ngón tay hắn Mùi rất là dễ ngửi, mà lại mang chút mê hoặc. Cô muốn dùng chính thân thể mình để trao đổi tất cả, hắn cúi người xuống, đầu mũi anh tuấn hầu như sắp tới gần nàng, dựa vào đâu mà cô cho rằng mình có thể làm ta cảm thấy hứng thú. Tôi út noãn tâm hoảng hốt một lúc, người đàn ông này giữ tâm tư kính như bưng, nàng nhất thời cũng có chút bối rối. Nửa khắc sau, nàng cố gắng bình tĩnh, tự mình dũng cảm chống lại ánh mắt của hắn, nói, chỉ bằng, trực giác của tôi. tôi không nhận thấy mình kém ngu ngọc ở điểm nào cả. Hoác Thiên Kình nghe xong, gương mặt anh Tuấn Lộ vẻ lạnh lùng, ông Dung dò xét nàng hồi lâu, đôi môi mỏng lấy làm thú vị, vì câu trả lời của nàng, cô thực sự tự tin như vậy sao? Một câu hỏi lại lạnh nhạt, làm cho người nghe cảm thấy hình như có chút khinh thường, mà lại không đoán ra được có gì ở trong đó. Nói chung, út nạn tâm không hiểu được loại cảm giác này, tuy bề ngoài bình tĩnh, Nhưng thực sự nàng không chắc rút cuộc mình có phần bản lĩnh này hay không? Nàng nhìn cặp mắt đen thâm sâu am hiểu của Hắc Thiên Kình kiên trì nói, nếu ngay cả điểm tự tin ấy cũng không đúng sự thật, tôi sẽ không đưa ra điều kiện trao đổi này. Đánh cuộc một lần, nàng quyết định đánh cuộc một lần, là thành hay bại cũng chỉ trong đêm nay. Ngón tay của hắn chậm rãi di chuyển nước trên mặt nàng, mang theo hơi ấm áp, dường như có phần quyến luyến như ráng trường, khiến cho nàng khẽ run rẩy. mà loại khẽ run rẩy này dần dần tiến vào nơi sâu nhất trong đáy lòng nàng út loãng tâm cố nén suy nghĩ muốn né tránh khỏi hắn nhắm mắt lại mặt cho bàn tay áp trên mặt mình lưu lại mùi của riêng hắn hàng bi thật dài của nàng khẽ run run như chiếc lá mùa thu thấm sương ẩm ướt khiến người ta phải yêu mến cô một lát sau hắn cúi đầu xuống hơi thở của hắn phả vào mũi nàng quả thực là làm tôi nảy sinh hứng thú một câu nói của hắn thể hiện thành công của nàng cũng tuyên cáo nàng sắp phải đối mặt với sự an bài của số phận. út nản tâm mở mắt, chống lại ánh mắt như cười như không của Hoác Thiên kình, đôi mắt đen khẽ run rẩy nhẹ nhàng mở ra, ý của Hoác Thiên Sinh là nàng phải xác định lại lần nữa mới được. Hoác Thiên kình đưa bàn tay đặt lên đỉnh đầu của nàng, dường như chú ý tới mái tóc dài của nàng, giọng nói trầm thấp hạ xuống. Cô thật sự có khả năng vượt qua ngu ngọc. Bao gồm vị trí trong lòng Hoác Thiên Sinh sao? Úc nạn tâm đột nhiên thốt ra một câu, ngay sau đó liền lập tức hối hận, sao mình lại hỏi một câu như vậy. Quả nhiên khi hoác thiên Kình nghe vậy xong, liền cau mày lại, thoáng chút phiền chán. Phụ nữ nghìn vạn lần không nên thử chơi trò dò xét tâm lý của đàn ông, bởi vì điều này không phải là sở trường của cô. Một câu nói thốt ra, làm úc nạn tâm thương tích đầy mình, tuy rằng nàng rất khó chịu, vì bị nhìn thấu, nhưng điều hắn nói đều là sự thật. Ngài yên tâm, Tôi biết rất rõ giữa chúng ta chỉ là giao dịch mà thôi, lòng của ngài, tôi không có quyền biết, mà cũng không có hứng thú biết. Út ngạn tâm lạnh lùng mở miệng nói, ít nhiều cảm thấy muốn lấy lại chút thể diện cho bản thân. Hoác Thiên kình nghe xong không giận, mà lại cười, dựa người vào bàn cà phê, bàn tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lên rồi nói, được rồi, hãy nói về cuộc giao dịch giữa cô và tôi đi. Út ngạn tâm nuốt một chút nước bọt, cắn bôi theo thói quen, ngay khi đó. Hắn liền dùng tay kéo môi nàng ra khỏi hàm răng. Nàng không hiểu được mà ngẩng đầu nhìn chăm chăm vào Hắc Thiên Kình Không được giữ thái quên này, bởi vì nó sớm sẽ là của tôi. Ngón tay của Hắc Thiên Kình khẽ đặt lên môi nàng, khiến lòng hắn sinh quyến luyến. Tim út nạn tâm đập thình thịch một tiếng, vội vàng đưa mắt ra chỗ khác, khẽ nói, chúng ta không cần phải bàn nội dung giao dịch hay sao. Hoác Thiên Kình nhìn thần thái nàng có chút hoảng loạn đôi môi mỏng khẽ động, sau khi âm trầm nhìn nàng một cái. Hắn lại ngồi thẳng lên như trước, bắt chân trái lên đùi phải. Nói đi. Một câu nói khôi phục lại vẻ băng lạnh trong nháy mắt. Úc nản tâm hết sâu một hơi, nhìn về Hoác Thiên Kình ở phía đối diện. Yêu cầu của tôi rất đơn giản, xin Hắc tiên sinh bảo đảm tiền đồ của tôi, đồng thời, giành được chút thành công nho nhỏ trong làng giải trí. Chỉ là như vậy, Hoác Thiên Kình hỏi lại, nhìn nàng một cách thích thú. Úc nản tâm nặng nề gật đầu, như vậy là đủ rồi. nàng cũng không hy vọng xa vời có thể vượt qua được ngu ngọc nhưng tối thiểu nàng cần bảo đảm tiền đồ ổn định của mình hoác thiên kình mỉm cười không nói gì mà chỉ gõ gõ ngón tay út loãng tâm thấp thỏm không ngớt mà nhìn hắn không rõ rốt cuộc trong bụng hắn đang tính toán gì nhân viên phục vụ đi tới trước mặt cung kính không người nói xin hỏi hoác tiên sinh còn muốn dùng gì nữa cà phê của tiểu thư đây đã lạnh rồi đổi lại tách khác hoác thiên kình thản nhiên ra lệnh Vâng, nhân viên phục vụ vội vàng đáp, chẳng bao lâu sau, một tách cà phê tỏa hương thơm nồng, được đưa tới trước mặt Úc ngoạn tâm. Hoác Tiên Sinh Anh, nàng thật sự rất muốn lập tức hỏi suy nghĩ trong lòng của Hoác Thiên kình người đàn ông này, là cố ý sao, hắn biết rõ nàng đã gấp lắm rồi mà. Hoác Thiên kình chỉ vào ly cà phê trước mặt nàng. Thưởng thức một chút đi, cà phê ở đây quả thực độc nhất, vô nhị, bên ngoài không có được đâu. Vướng mắt trong lòng Úc ngoạn tâm chưa giải. Nhưng không thể làm gì khác hơn, đánh nâng tách cà phê lên uống một ngụm, hương vị thanh thuần liền lập tức lan tỏa trong miệng, chỉ là, hoác tiên sinh có thể nói sao? Hoác thiên Kình dường như bị sự kích bách trong lòng nàng làm nhếch miệng nở nụ cười, đùa nói, cô có thể yêu cầu lại nhiều thêm một chút. Nàng là người đàn bà đầu tiên có thể khiến hắn cho phép tăng giá, đàn bà tìm đến hắn thường là lòng tham không đáy. Út nản tâm giật mình, yêu cầu này còn không nhiều sao? Hoác tiên sinh. Ngài cũng hiểu tình hình hiện giờ của tôi, chọc vào chuyện kiện cáo không nói, nhưng còn phải bồi thường tổ làm phim 5000 vàng tiền vi phạm hợp đồng, hơn nữa cần lập tức giải quyết, nàng sợ hắn không nghe rõ, cố gắng giải thích thêm lần thứ hai một chút. Hoắc Thiên Kình hơi khu tay cắt đứt lời nàng, những thứ này đều là chuyện bé nhỏ không đáng kể, ý tôi là cô hoàn toàn có quyền đưa ra nhiều yêu cầu hơn, tôi nghĩ tôi sẽ thỏa mãn cô. Hắn đã nói rất sáng tỏ, nhắc nhở này đúng là thứ Mà những người đàn bà khác tha thiết mơ ước Ngay cả ngu ngọc cũng chưa từng có loại đại ngộ này út nản tâm hoàn toàn ngơ ngẩn Lẽ nào yêu cầu của nàng vẫn còn là thấp sao Trong giới giải trí vốn hỗn tạp Nếu muốn phát triển ở chỗ này quả thật không phải là việc đơn giản Huống hồ nàng muốn đi trên con đường mưa thuận gió hòa Mà nàng chỉ cần loại mưa thuận gió hòa này Mà thôi, chỉ cần có đất diễn đủ nuôi sống bản thân Cũng đã là nguyện vọng của bao nhiêu người trong giới giải trí này Những thứ này thực sự là đủ rồi Cuối cùng nàng vẫn nói như vậy Tự định giá cả nửa ngày Nàng thực sự không biết có thể đưa ra yêu cầu nào nữa Nghe xong Hoắc Thiên Kình nhàn nhã tựa lưng vào ghế ngồi không nói gì Chỉ là có chút suy nghĩ nhìn nữ nhân trước mặt Đôi mắt ưng mô nheo lại Chả biết hắn đang suy nghĩ điều gì Bị hắn nhìn út noạn tâm không hiểu sao Có chút luống cuốn Hai bàn tay nhỏ bé giấu dưới bàn nắm chặt lại Hắn là một người tuyệt đối quyền uy Nàng không khó mà cảm nhận được điểm này, cho dù hắn cũng không nói gì cả, nhưng chỉ là nhìn như thế này cũng đủ để khiến nàng cảm thấy bất an và khủng hoảng. Tuy nàng không biết vì sao ngay từ đầu đã sợ hắn, nhưng nàng vẫn sợ hắn mà chẳng bởi lý do gì. Thời gian dường như ngừng lại trong nháy mắt, ngay cả âm thanh hít thở lưu chuyển trong không khí cũng đều ngừng chuyển động. Giữa lúc út noạn tâm cảm thấy hít thở không thông, thì người đàn ông đối diện rốt cuộc chậm rãi mở miệng. Úc tiểu thư đã như vậy, thì để Hoác tôi nói đi. Ngài nói đi, Úc ngoạn tâm không biết hắn muốn nói gì, tuy nâng mắt nhìn hắn, nhưng lòng lại cảm thấy vô cùng hồi hộp. Hoác thiên kình dường như nhìn thấu lo lắng của nàng, đôi môi mỏng lạnh lùng hơi nhích lên, lộ vẻ tao nhã như vương tử, thật đáng tiếc là hắn không phải vương tử. Hắn hơi rướn người về phía trước rồi nói, về phía cảnh sát, tôi sẽ thay cô giải quyết, tổ làm phim, thì tôi sẽ sai người an bài. còn về bộ phim mà cô muốn đóng thì có thể tăng giá nếu không muốn đóng thì cũng sẽ có hợp đồng đóng tác phẩm lớn hơn đưa đến trước mặt cô Ngoài trừ đóng phim út tiểu thư còn có niềm đam mê nào khác không bị hắn đột nhiên hỏi út nhoãn tâm giật mình sửng sốt một chút nhưng lập tức phản ứng lại nói tôi thích hát cũng thích múa từ nhỏ tôi đi đã học vũ đạo rồi được rồi tôi biết rồi hoắc thiên kình nhẹ giọng cắt ngang lời nàng thoáng tự hỏi một chút rồi nói Như vậy đi, cô đã rất thích giới giải trí như thế Thì trong nửa năm tôi sẽ cho cô trở thành ngôi sao nổi tiếng không riêng gì điện ảnh và truyền hình Mà còn tiếng quân giới ca nhạc Với điều kiện của cô trở thành ngôi sao điện ảnh, truyền hình và ca nhạc Cũng sẽ dễ dàng thôi, thành tích tuột cùng sẽ trên cả ngu ngọc Úc noãn tâm nghe hoác thiên Kình nói mà giống như là đang chuyện trên trời Tại sao trong mắt hắn, việc này lại giống như là trò đùa vậy Làm sao vậy? Hoác Thiên Kình thấy vẻ mặt nàng nghi ngốc, liền hỏi. Ách, không có gì, chẳng qua tôi không nghĩ xa như vậy, út nạn tâm lời ngay nói thật. Hoác Thiên Kình nhẹ nhàng lắc đầu, là cô không dám nghĩ tới, mà thôi, vốn sở hữu của cô còn có khả năng hơn thế. Út nạn tâm tim đập mau hơn, hắn thực sự nguyện ý giúp nàng như thế. Hoác tiên sinh, ngài thực sự quyết định nâng đỡ tôi sao? Nàng nhẹ giọng hỏi, tuy rằng nàng đã chuẩn bị chu đáo, Nhưng đối mặt với một người đàn ông bí hiểm như vậy vẫn là có chút không khẳng định như trước. Hoác Thiên Kình nghe vậy xong, mắt nhìn chăm chăm gương mặt của nàng, nói rõ từng câu từng chữ, đương nhiên, nhưng tôi cũng nói, tôi là một thương nhân, tôi chỉ đi làm chuyện có ích với chính mình. Nếu tôi giúp cô làm việc này, điều kiện trước nhất là cô cần phải thỏa mãn khẩu vị của tôi. Úc Mãn tâm không phải kẻ ngu si, tự nhiên hiểu ý nghĩa sâu xa lời hắn nói. bóng tay gần như cắm vào lòng bàn tay rồi sau đó lại buông lỏng vậy xin hát tiên sinh đưa ra yêu cầu đi nàng biết thời khắc bán mình tới rồi tất cả mọi thứ đều phải phù hợp yêu cầu của chủ nhân ánh mắt hoác thiên kình lộ ra một tia hờ hững hắn nhàn nhã đốt một điếu xì gà cu ba thượng hạng nhả một vòng khói tròn rồi nói ngày hôm nay là ngày cuối tôi ở hong kong ngày mai trở đi tôi sẽ sắp xếp 7 ngày nghỉ phép còn cô cần ở lại bên cạnh tôi 7 ngày 7 đêm Chỉ cần cô phù hợp với yêu cầu của tôi, đương nhiên tôi sẽ thỏa mãn toàn bộ khó khăn của cô, cùng tất cả hứa hẹn đưa đến tiền đồ sáng lạng cho cô. Bảy ngày bảy đêm. út nạn tâm nhớ mày, lập tức hỏi, ý của anh là nói bảy ngày này tôi hoàn toàn phải ở bên cạnh anh. Không sai. Hót thiên kình trả lời thẳng thắn dứt khoát. Hơn nữa, trong bảy ngày này tất cả yêu cầu tôi đưa ra, cô đều không có quyền cự tuyệt. Nghe hiểu chưa? Trong lòng út nạn tâm thấy lạnh ngắt. gật đầu, gương mặt xinh đẹp lộ ra nụ cười nhật nhạt, nói cách khác tôi phải, phải vượt quá kỳ khảo hạch bảy ngày này sao, cái ví dụ này xem như không quá đáng chứ hoác thiên Kình nghe vậy xong thì những mày, út tiểu thư rất có óc hài hước, tuy ví von không phải thỏa đáng lắm, nhưng giao dịch chính xác là như vậy, út nản tâm cười cười tự giễu, ánh mắt trở nên cực kỳ sắc bén, nàng nhìn về phía hoác thiên Kình, nói rõ từng câu từng chữ, hoác tiên sinh giao dịch mà anh đưa ra là không công bằng hả hoắt thiên kình không ngờ nàng lại đưa ra ý kiến phản bác không khỏi sinh hứng thú tại sao nó như vậy vẻ mặt của hắn biểu lộ vẻ chăm chú lắng nghe Úc loãng tâm hết sâu một hơi sau đó bình tĩnh chống lại ánh mắt sắc bén của hắn mà nói mọi người đều biết sự yêu thích của hoắt tiên sinh đối với đàn bà là có trình độ vượt quá được hai tháng thì coi như là có vận may một khi vận khí không tốt lên giường một lần hai lần xong sẽ nhận được tin báo bãi bay vậy mà hoắt tiên sinh lại lấy bảy ngày bảy đêm làm điều kiện tiên quyết ngộ nhỡ hoắt tiên sinh nói tôi không hợp ngài như vậy tôi đây chẳng phải là mất cả chi lẫn chài ngậm bồ hòn làm ngọt sao sau khi nàng nói xong một hơi những lời này lòng bàn tay đã sớm thấm ướt mồ hôi vì chính tiền đồ của mình nàng không thể không cẩn thận dè dặt từng chút một hoắt thiên kình nghe vậy xong đôi môi mỏng của hắn nhích lên một cái vẻ hứng thú Đáy mắt cũng rõ ràng có tia cười yếu ớt. Thú vị, đàn bà dám theo tôi co ke mặt cả, cô là người đầu tiên. Úc nản tâm chống lại ánh mắt của hắn, nhưng quả thật là như vậy, xin hoác tiên sinh tha thứ, tôi chỉ là tìm kiếm một phần công bằng, mà thôi. Được. Đáy mắt hoác thiên kình lóe lên ý khen ngợi, buông si gà xuống nhìn về phía nàng nói, tôi rất có hứng thú nghe một chút, út tiểu thư cho rằng như thế nào mới là công bằng. Úc nản tâm hạ mắt xuống tự hỏi. sau một lúc lâu mới lại nâng mắt lên nhìn về phía hắn nói rất đơn giản tôi sẽ thực hiện ước định 7 ngày nhưng điều kiện tiên quyết là hoắt tiên sinh cần giải quyết khó khăn hiện nay của tôi trước không thành vấn đề giọng nói của hoắt thiên kình rất bình ổn như không gặp một tia sóng gió ngoài khơi nào nhìn người con gái đối diện đôi môi hơi nhít lên khẽ nói điều kế tiếp cô cần phải làm là chuẩn bị cho 7 ngày tới mà thôi Học tiên sinh đi nghỉ phép ở đâu út loãng tâm hỏi Việc này cô không cần biết, sáng mai sẽ có người đón cô, Hoắc Thiên Kình thẳng nhiên nói. Úc nạn tâm thầm thở dài, cũng đúng thôi, người như thế làm sao lại có thể nói ra hành trình của bản thân, nàng mở túi định lấy bút ra. Không cần, cần tra địa chỉ một người không phải việc khó, Hoắc Thiên Kình lãnh đạm mở miệng nói vài chữ ngắn ngủi, đoán được suy nghĩ của Úc nạn tâm một chữ không sai. Úc nạn tâm tay khẽ rung lên, nhìn về phía Hoắc Thiên Kình. Ngài rút cuộc là... Một người như thế nào, như là một loại hỏi dò, hoặc như là một loại tự vấn, thanh âm nghe nhẹ như lông vũ rơi bồng bình xuống. Hoác thiên Kình nghe thấy nàng với mốc thiếu sót, nhìn nàng một cái, lập tức duỗi bàn tay tới. Lại đây, một loại mệnh lệnh mang theo quyền uy tối thượng khiến kẻ khác phải tuân theo. Út nản tâm nhìn vào lòng bàn tay mạnh mẽ, thoáng thấy đường sâu trí tuệ như là kéo dài trên toàn bộ lòng bàn tay. Đây là người có năng lực nắm trong tay hết thảy mọi người. Mà nàng cũng không thể không cúi đầu cam chịu số phận, để tay mình đặt vào tay hắn. Tay hắn chậm rãi nắm chặt trong lòng bàn tay mềm mại ấm áp, hoác thiên kình bên môi hơi cong lên vẻ thỏa mãn. Út nản tâm đi tới trước mặt hắn, sau một khắc hắn thua cánh tay, cả người nàng bị hắn bỏ vào trong lòng, thuận thế ngồi trên người hắn, hoác tiên sinh ngài. Hơi thở đặt mùi nam tính phả vào mặt nàng, bao vây lấy, nàng vô thức đặt hai tay lên ngực hắn, nhớ mày nói, xin ngài không nên như vậy. Hoác Thiên Kình nở nụ cười, vẻ mặt anh tuấn lộ vẻ cuồng ngạo, hắn tới gần gương mặt nàng, tham lam hết sâu một ngụm hương thơm ngát thuộc về nàng rồi nói. Tôi là cái dạng đàn ông gì không quan trọng, quan trọng là, 7 ngày này, em cần phải ngoan ngoãn làm tốt người đàn bà của tôi. Tiếng nói trầm thấp nặng như bàn thạch của người đàn ông đè nặng vào lòng nàng, khiến cho nàng cảm thấy kinh hãi tục độ. Bạn đang nghe truyện audio 7 ngày ân ái tại kênh youtube Hát Thiên Đường. Nhớ like. để tăng tương tác với kênh và đăng ký kênh để theo dõi các tập tiếp theo nhé. Cái gì, Ngoạn Tâm? Những điều em nói là sự thật ư? Trong căn hộ của Úc Ngoạn Tâm, Tiểu Vũ như đã uống thuốc kích thích, vẻ mặt dường như tỏa ánh sáng. Tiểu Vũ, chị đừng lớn tiếng như vậy, có được không? Hiện giờ đã khuya rồi, chẳng lẽ chị muốn làm cho cả khu nhà nghe được à? Úc Ngoạn Tâm vừa mở mở tủ quần áo vừa tự hỏi cần những quần áo gì? Trời ơi, Ngoạn Tâm! Em đừng thu thập quần áo nữa, nói cho chị một chút thôi, chị đang hiếu kỳ đến chết đây, tiểu Vũ kéo út Nạn tâm xuống ngồi trên chiếc sofa. Út Nạn tâm không có hưng phấn như tiểu Vũ, nàng chỉ thản nhiên nói một câu, sự tình trải qua rất đơn giản, em đã thành công, khiến cho Hắc thiên Kình quan tâm, anh ta chịu giúp em giải quyết vấn đề hiện nay, còn em phải theo anh ta trong lúc 7 ngày nghỉ phép. Và, chật, Nạn tâm, đầu óc em thông suốt quả thật là thần tốc. Tiểu vũ nghe vậy cao hứng mà khoa tay múa chân, hoặc tiên sinh đã chỉ định em đi cùng anh ta trong lúc nghỉ phép, đây chính là một sự kiện lớn lao cho tiền đồ của em, nó có thể làm tương lai của em trở nên sáng chói. Tiểu vũ Úc loãng tâm không lạc quan như tiểu vũ, nàng ôm cái gối ôm vào lòng, nói, chị không nên vui vẻ quá sớm, 7 ngày trong mắt chị là một bắt đầu còn theo ý em, thì lại là một loại kết thúc, cho nên em cũng không nghĩ tới tiền đồ sau này của mình sẽ thế nào. Vẫn là phải dựa vào chính mình Tiểu vũ sần sốt Vì sao em lại nói vậy Úc nản tâm khẽ thở dài một hơi nói Thực ra sợ dĩ lần này Em tự đi tìm anh ta Là bởi vì bị cổ tiên sinh bức điên rồi Hoắc tiên sinh chỉ cần giải quyết vấn đề trước mắt Là em đã thỏa mãn rồi Chị cũng biết là người phụ nữ nào Ở bên cạnh Hoắc tiên sinh Cũng không vượt quá 7 ngày Nói không chừng là sẽ bị bái bay. Tiểu vũ nghe vậy liền không đồng ý Mà lắc nhẹ tay nản tâm một chút Tại sao em lại không có chút tự tin nào vậy? Đúng là đối với phụ nữ, Hoắc tiên sinh luôn luôn kén chọn, nhưng mà vẫn còn có người ở bên hắn lâu năm, tựa như ngu ngọc. Theo ý chị, em còn hơn nhiều so với ngu ngọc, chẳng lẽ em lại sợ câu không được tên đại gia này ư? Em tự nhận là em không có bản lĩnh giống ngu ngọc, tiểu vũ, chị không biết đâu, cái tên Hoắc thiên kình này rất khó đoán, giống như anh ta có thể nhìn thấu lòng người vậy. Ở bên cạnh anh ta, Em thực sự lo lắng bất cứ lúc nào cũng sẽ bị anh ta nhìn thấu, như thế rất khó chịu. Em không biết ngu ngọc đã dùng thủ đoạn gì để có thể ở lại bên cạnh anh ta lâu năm như vậy. Ít nhất, em không có khả năng như vậy. Em ghét cảm giác bị điều khiển. Út ngoãn tâm nhớ mày lại nói, mỗi khi em nhớ đến cặp mắt thâm sâu kia, thì đáy lòng lại thấy phát lạnh. Ai, ngoãn tâm? Tiểu vũ vỗ nhẹ một cái vào vai nàng nói, chị thật không hiểu tại sao em lại sợ anh ta đến như vậy. Nhưng mà chị phải nhắc nhở em Có hấp thiên kình Thì tiền đồ của em mới tỏa sáng được Đôi khi phụ nữ không nên tỏa ra quá thanh cao Bằng không chỉ tự hại mình Đã nhiều năm như vậy Mà em còn không hiểu thấu điều này Hay sao Bởi vậy, bất luận thế nào Em cũng phải nắm chặt cơ hội này Nếu bắt đầu rồi Thì phải chủ động bày ra vẻ quyến rũ Phải mạnh dạn, Khiến anh ta bị em làm mất hồn mất vía mới được Hiểu không Úc nản tâm bị lời nói của tiểu vũ chọc cười Nói Tiểu vũ, chị thế này thật giống như là các tú bà ở thanh lâu thời xưa vậy. Ngoãn tâm, em thật xấu, đã vậy còn quá đáng, miêu tả chị như thế, làm hại chính chị cũng thấy mình làm điều không phải là sao, tiểu vũ vừa nói đùa vừa đánh nàng. Ai ngờ người nói vô tâm, mà người nghe lại hữu ý, út ngoãn tâm buồn bà thương tâm cười khổ nói, em, bây giờ đâu có khác gái cao cấp là mấy. Tiểu vũ nghe vậy liền nhẹ nhàng ôm nàng, đừng nghĩ bậy ngoãn tâm, Giới giải trí không phải cái dạng này sao, ai ngờ hiện giờ có cơ hội để tỏa sáng, mà chỉ lẫn vẫn nghĩ mãi trong đầu. Đã tới, em phải nắm chặt, bất luận thế nào cũng không thể buông tha hiệu không. Út nản tâm không còn gì để nói nữa, chỉ thở dài thật nặng nề, nàng cảm thấy giống như có một tảng đá đang đè nén trong lòng, sẽ đè mãi tới lúc, không cách nào hít thở được. Sáng sớm, ánh nắng từ đằng đông xuyên thấu qua cửa sổ sát mặt đất. Xuyên chiếu vào bên trong căn hộ của Úc Ngoạn Tâm, từ cửa sổ lớn sát sàng nhìn rộng ra bốn phía, ban ngày ở đây tràn đầy ánh nắng mặt trời, còn buổi tối thì tràn ngập ánh đèn neon. Ngày hôm nay là một ngày hoàn toàn mới, chí ít khi Úc Ngoạn Tâm vừa mới mở mắt, đã thấy tràn đầy ánh nắng mặt trời, nên trong lòng nàng ít nhiều cảm thấy có chút trấn an. Nhưng trong lòng nàng vẫn còn cay đắng. Cũng chỉ là một người tự bán chính mình mà nàng còn có nhiều yêu cầu đòi hỏi ư. Tất cả bị tiếng chuông cửa vang lên đúng lúc. Úc loãng tâm ngận người ra. Sau khi chuông cửa vang lên vài tiếng, nàng mới có phản ứng, tiến tới mở cửa. Ngoài cửa là một người áo đen, khoảng chừng chưa đến 30 tuổi. Trên gương mặt thông minh giỏi giang lộ vẻ bình thản. Phía sau hắn là một toán người mặc đồng phục cảnh sát. Các anh! Úc tiểu thư, tôi là người của hát tiên sinh. Những người này là sĩ quan cảnh sát đến đây để điều tra vụ án. Người áo đen nói ngắn gọn và lưu loát. A, xin mời vào, út nản tâm nhiên người nói. Úc tiểu thư, thật sự xin lỗi, qua quá trình điều tra chúng tôi đã, và đã tra ra manh mối. Cổ tiên sinh đã thừa nhận rằng cử chỉ của hắn đêm đó là không đích đáng, thương thế trước đây của ông ta hoàn toàn không liên quan đến cô, đây là khẩu cung của ông ta, cô có thể xem qua một chút. Sau khi vào cửa những cảnh sát không ngồi xuống, mà lập tức trực tiếp nói luôn, trên khuôn mặt lộ vẽ cung kính. út nản tâm sận sốt tiếp nhận tài liệu. nhìn thoáng qua đại thể rồi hỏi, ý các anh là, cổ tiên sinh sẽ hủy bỏ khiếu cáo đối với tôi sao? Cảnh sát mỉm cười, Út tiểu thư, cô nói quá lời rồi, chuyện này ban đầu vốn không liên quan đến cô, chính là cổ tiên sinh ác độc khiếu kiện cô trước, cô chẳng những không có việc gì mà còn có thể phản cáo lại ông ta, yêu cầu ông ta nhất định phải bồi thường. Trong lúc sự việc nhất thời xảy ra ngay cả sắc mặt của cảnh sát cũng trở nên cực kỳ khác biệt. Người áo đen tiến lên đứng đối diện với Úc Noãn Tâm, nói nhỏ giọng, ý của Hoắc Tiên Sinh là, về chuyện tiền bồi thường thì do cô toàn quyền xử lý. Trong lòng Úc Noãn Tâm cười khổ một chút, thật là có tiền thì có khả năng suy ma, khiến quỷ chỉ là qua một đêm mà sự việc đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, vốn vụ án suýt chút nữa là bất tử chính mình, vậy mà hiện nay chỉ là do vài câu nói của Hoắc Thiên Kình thì đã giải quyết xong. nàng nhẹ nhàng lắc đầu với cảnh sát và nói quên chuyện này đi tôi không tính truy cứu nữa tất cả cứ như vậy đi còn truy cứu gì nữa tất cả đều là do thế lực của hắc thiên kình giải quyết lẽ nào nàng còn muốn trắng trận đi thổi phòng lên yêu cầu đòi bồi thường tiền như vậy thì khác nào trực tiếp nói với đám phóng viên rằng nàng đã trở thành công cụ làm ấm giường cho hắc thiên kình úc tiểu thư cô thật sự là một người rộng lượng như vậy nếu cô không truy cứu nữa Thì xin mời cô ký vào chỗ này một chữ Chúng tôi cũng sẽ hủy bỏ bản án Khi cảnh sát vừa nghe xong Họ cũng thấy vui mừng Vì không phải lại gặp phiền phức như vậy nữa Úc nản tâm thở dài ký vào Sau đó các cảnh sát đều lần lượt đi khỏi Úc tiểu thư Chúng ta nên xuất phát Hoác tiên sinh đang đợi cô Người áo đen không lãng phí một chút thời gian nào nữa Tác phong như vậy Cũng là của Hắc thiên Kình. Úc nản tâm hơi xấu hổ Mà bặm môi lại Ánh nắng mặt trời xuyên chiếu vào người hắn, đổ bóng đen vào mắt nàng. Bất đắc dĩ nàng cũng phải cam chịu số phận. Nàng không hỏi cần cái gì, vì đã sớm chuẩn bị vali hành lý xong. Nhưng, những thứ này không cần mang theo. Người áo đen nói một câu. Út nản tâm ngẩn ra. Những thứ này là vật dụng hàng ngày, còn có cả quần áo, để mặc sau khi tắm. Anh yên tâm, những thứ này không có khả năng làm tổn hại đến sự an toàn của hắc tiên sinh đâu. Nàng nhẹ giọng giải thích một câu. út tiểu thư hiểu lầm rồi không cần mang theo bất cứ đồ vật gì đó là chủ ý của hoắc tiên sinh út tiểu thư xin mời đi người áo đen cung kính làm động tác mời nàng đi út loãng tâm nhíu mày nghi hoặc nhưng không nói gì không thể làm gì khác hơn cầm lấy túi tùy thân đi ra khỏi nhà ánh nắng mùa hè cho dù là sáng sớm cũng nóng hầm hập bội lần trên tán lá cây những con ve sầu kêu không ngừng gây chú mục nhất chính là chiếc xe dài màu đen đổ trước khu nhà Trước cửa xe đã sớm có bốn gã đàn ông mặc trang phục vệ sĩ. Một chiếc ô che nắng xòe vừa đúng lúc che khuất mặt trời chói chang trên đỉnh đầu nàng. Úc nản tâm nhìn thoáng qua người áo đen đã buông dù, hỏi một câu, hoác tiên sinh có ở trong xe không? Không có, người áo đen điềm đạm trả lời đúng hai chữ, dường như không có dự định trả lời thêm nữa. Úc nản tâm nín thinh, dường như nghi vấn của nàng càng lớn hơn, hoác thiên kình đang ở nơi nào, còn nữa. Chiếc xe này phải đưa nàng đến chỗ nào đây? Tất cả nàng đều muốn hỏi, nhưng ngược lại, nàng chỉ có thể nghe lời. Dài cao gót khu tiếng lanh lảnh trên con đường đá, nàng vừa ngồi vào trong xe thì không biết làm sao lại có một hồi huyên náo vang lên. Úc Tiểu Thư, Úc Tiểu Thư, xin lỗi, tôi muốn gặp Úc Tiểu Thư một chút. Giọng nói của người áo đen không còn kiên nhẫn nữa, thúc lên, mọi chuyện đã giải quyết rồi, anh còn tới đây làm gì nữa? Đúng vậy, xin lỗi. Tôi chỉ muốn xin chút ý kiến của Úc Tiểu Thư, thực sự xin lỗi. Âm thanh ầm ỉ bên ngoài làm út Noãn Tâm nghi, hoặc mà lá đầu ra ngoài, nhưng thấy một người đàn ông xa lạ mặc Âu phục xa hoa bị người áo đen đổ lên một bên. út Tiểu Thư, út Tiểu Thư, người đàn ông xa lạ tin mắt thấy được Úc Noãn Tâm suốt ruột hô lên một tiếng. út Noãn Tâm trao mày nhíu mi, nhưng vẫn xuống xe đi đến đó. út Tiểu Thư, cuối cùng cũng gặp được cô. Tôi là nhà đầu tư của Thâm cung kế muốn nói chuyện hợp tác với cô. Úc nản tâm giật mình ngây ngẩn cả người, trong mắt như lượn lờ một màn sương nghi hoặc. Ý ông là Nếu như nàng nhớ không lầm, thì đáng nhẽ nàng phải bồi thường 500.000 vạn mới đúng chứ. À, là như vậy. Nhà đầu tư xa xa mồ hôi trên trán, có thể thấy ông ta đã chờ ở đây lâu rồi, chuyện tiền bồi thường hoàn toàn là một sự hiểu lầm, thực sự không có ý gì. Úc tiểu thư Tôi đã xem qua bộ phim mà cô được đề cử và nghĩ cô hoàn toàn thích hợp để diễn tiếp bộ phim. Thậm chí nếu như cô không ngại, có thể nói cho chúng tôi để chọn một số người thích hợp diễn cùng. Ông nói là, trong đáy mắt của Úc Ngoãn Tâm hiện lên ý nghi hoặc. Ý của tôi là mời Úc Tiểu Thư diễn vai nữ chính quan trọng nhất. Nhà đầu tư cười có phần nịnh nọt. Úc Ngoãn Tâm ngẩn ra. Úc Tiểu Thư. Nhà đầu tư thấy nàng không nói, vội vã tiếp lời. Cô lo lắng một chút là đương nhiên rồi, về khoản thù lao, chúng tôi sẽ không bạc đại Úc tiểu thư đâu. Rất lâu sau, út ngoãn tâm mới có phản ứng. Nhìn về phía nhà đầu tư, đáy mắt như có một lớp sương mù nghi hoặc, không phải nữ diễn viên chính của bộ phim này là Ngu Ngọc Ư. Trên mặt nhà đầu tư lộ vẻ cười cười, nhưng bên trong vẫn còn mang theo một tia xấu hổ. Ha ha, cô cũng biết đấy, chúng tôi là nhà đầu tư cho phim ảnh, mục đích chính là coi trọng hiệu quả và lợi ích thôi. Tôi đã xem qua út tiểu thư và nghị khí chất của cô rất thích hợp với vai nữ chính, cho nên... ngô Ngọc là diễn viên chính, căn bản là tôi không có quyền so sánh với cô ấy cho nên ông ra quyết định này là mạo hiểm quá, út ngoãn tâm nhẹ giọng nói. Đâu có đâu có, với điều kiện của út tiểu thư, thì thời gian tới sẽ trở thành ngôi sao tỏa sáng, tuyệt đối không có vấn đề gì, nhà đầu tư vội vã nói. út ngoãn tâm bỗng nhiên bừng tỉnh ngộ, thì ra... quả nhiên hoác thiên kình không có nước lời hắn quả là đã giải quyết một vấn đề nan giải cho mình chẳng qua là nhà đầu tư thật sự thấy gió chiều nào xuôi theo chiều ấy nhất định ông ta cho rằng hoác thiên kình đã trở thành chỗ dựa vững chắc của nàng nghĩ tới đây một cảm giác nghẹt thở dồn tới út ngạn tâm nàng hít thật sâu một hơi nhưng cũng không thể nào xua tan đi loại cảm giác này hoác thiên kình chỉ qua một đêm thôi vậy mà hắn liền giải quyết được vấn đề nan giải ấy cho nàng Năng lực của người đàn ông này không khỏi khiến nàng thấy sợ hãi. Úc tiểu thư, cô xem, nhà đầu tư thấy nàng không nói gì, thì vẻ mặt trở nên lo lắng. Nàng vừa muốn trả lời, thì người áo đen liền đi đến và nói nhỏ vào tai nàng, Úc tiểu thư, Hoắc tiên sinh không có dự định cho cô tham gia tiếp vào bộ phim này, cô chỉ cần cự tuyệt là được rồi. Cái gì, Úc nản tâm ngẩn ra, tim thắt lại, vì sao hắn lại muốn làm như vậy? Không cho nàng tham gia giá đóng bộ phim này sao? Hắn thừa biết bộ phim này, đối với nàng, mà nói là rất quan trọng, mà chỉ vì một câu của hắn mà nàng phải buông tha ư. Người áo đen không yên lòng, mà hồi đáp, đây chính là ý muốn của Hoác Tiên Sinh, cô chỉ cần làm theo lời nói của Hoác Tiên Sinh là được. Câu trả lời của người áo đen, khiến Úc Ngoãn Tâm cảm thấy một hồi chán nản, sau đó hai tay chậm rãi buông ta, trong nháy mắt hơi thở trở nên có phần gấp gáp. Hoác Tiên Sinh còn đang chờ cô, chúng ta đi thôi. Giọng nói của người áo đen lạnh đến mức cho dù đang là mùa hè, mà kẻ khác cũng thấy lạnh cả người. "A, Úc tiểu thư, thấy được tình hình, nhà đầu tư trở nên lo lắng sốt ruột. Xin lỗi, tôi bỏ đóng bộ phim này, Úc ngoãn tâm bất lực nói ra những lời này, trong mắt nàng thầm lộ vẻ bi thương. Úc tiểu thư, cô ở lại một chút nữa đi, Úc tiểu thư, Úc. Ở bên ngoài nhà đầu tư kêu to nhưng nàng đã vào trong xe, và đóng cửa, các đứt liên hệ với thế giới bên ngoài.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 khiến nàng không khỏi nổi gai ốc dọc sống lưng. Lại đây, có lẽ hắn đã phát hiện một tia sợ hãi trong ánh mắt của nàng, giọng nói trầm trầm trong cổ họng của hoác thiên Kình vang lên, hai chữ ngắn ngủn, nhưng lại chứa đựng cả mệnh lệnh cao quý. Minh tạm dừng tập truyện này tại đây, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.